Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3896 Xảo Ngộ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Bởi vì này cái duyên cớ Nguyên bản vết chân thư thức bác địa cũng Đột nhiên thoáng cái náo nhiệt lên rồi Tiên đảo Minh Thành Lập Này đây Vân ẩn tung Hắc Phượng Cốc các loại Tứ ra làm chủ Ngoài ra còn có tất cả lớn nhỏ tông môn hẹn gần trăm số lượng. Những năm này bởi vì rắn mất đầu, hàn long giới tu sĩ yêu tộc đều bị vực ngoại thiên ma khi dễ được hung ác rồi mà cách này mấy tháng. Công phu tiên đạo minh mấy đại tông phái tứ phía xuất kích cũng làm cho toàn bộ tu tiên giới quét qua chán trường chi khí, giúp cuộc hãnh, diện. Cho nên ngoại trừ tham dự tiên đảo Minh Tông Môn gia tộc còn lại lớn. Nhỏ thế lực, ngoài sáng ngầm cũng là phái không ít người đến đây xem. Lễ, dù sao quan hệ này lấy toàn bộ tu tiên giới tiền đồ. Như tiên đảo Minh thực có lớn lao tiềm lực, bọn hắn cũng không keo. Kiệt gia nhập ạ. Có người địa phương thì có sang hồ, nguyên bản cằn cối bắc địa khoáng cái trở nên náo nhiệt vô cùng. Nhưng mà phồn hoa sau lưng thực sự sóng ngầm mãnh liệt. Tiên đạo minh nếu là đáng giá chờ mong cái kia minh chủ chức tự nhiên cũng liền biến thành bánh ngon, ai không muốn hỏi đỉnh trở. Thành thống lĩnh quần hùng nhân vật. Vân Mầm Tông một đoàn người chính là tại bối cảnh như vậy xuống đi. Vào Hàn Long giới cực bắc chỗ Đông dụ quốc chính là cái này phương bắc vùng đất lạnh giá duy nhất. Quốc gia. Linh giới diện tích Vũ Bắc dùng tu sĩ làm chủ tiên thành rất nhiều. Nhưng mà tu tiên giả xây dựng lập quốc gia lại ít có người bái kiến. Đông dụ quốc cũng được. Nói là tu sĩ quốc gia nhưng toàn bộ quốc gia đương nhiên không có khả. Năng sẽ không có phàm nhân rồi. Hoàn toàn trái lại, đông dụ quốc nhân khẩu cấu thành như cũ là dùng. Phàm nhân làm chủ, nhưng tu sĩ tỷ lệ cũng là vô cùng cao. Hơn nữa mặc dù là bình thường Phàm nhân cũng rất tốt võ. Thiên đạo cao thủ tầng tầng lớp lớp, cấp bậc tông sư cao thủ số lượng. Thì càng nhiều, đều muốn ra đem nhập đối với mà nói càng là không phải tu tiên giả. Không ai có thể hơn. Về phần đông dụ quốc hoàng đế càng là một độ kiếp hậu kỳ lão quái. Vật mà bình thường hoàng tộc cũng không phải dùng huyết thống là ràng. Buộc mà là dùng thực lực luận anh hùng mấy vị vương gia cảnh giới. Mặc dù đều không giống nhau nhưng đều không ngoại lệ đều là độ kiếp. Cấp bậc đại năng nhân vật. Đông dụ quốc thực lực đủ để đồng nhất đỉnh cấp tông môn so sánh với. Đối với tiên đạo minh đế quốc hoàng đế đồng dạng rất cảm thấy hứng Thú tiên minh đại hội nguyên bản chính là mượn địa bàn của bọn hắn Cử hành địa phương Hôm nay khoảng cách sẽ thời hạn đã gần đến đông dụ quốc tùy ý có thể Thấy được từ bên ngoài đến tu tiên giả Đã có nhân loại tu sĩ cũng không thiếu cao dai yêu tục, tôn tiểu Gia tục tán tu khó có thể tính toán Nói ngư long hốn tạp, vậy là không có một điểm khoa trương đấy. Náo nhiệt vô cùng, tu tiên giới đã có rất ít như vậy việc trọng đại. Tiên minh đại hội chưa bắt đầu, chú tu sĩ trước hết không chịu nổi. Cô đơn lạnh lẽo tại các nơi bày quầy bán hàng mở lên phường thì đã đến. Liên hệ giống như trao đổi tài liệu bảo vật, rất nhiều người đều có thu hoạch Cũng là xem như tất cả đều vui vẻ rồi. Mà trong đó phường thị quy mô lớn nhất không phải đậm đặc Nguyệt Thành. Không ai có thể hơn. Còn đây là Đông dụ Quốc phía Bắc là tối trọng yếu nhất một tóa thành. Chỉ cũng là lần này tiên minh đại hội tổ chức địa phương. Hôm nay đã hội tụ đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ cùng yêu tộc Phồn. Vinh đến tột đỉnh tình trạng. Khoảng cách tiên minh đại hội khai mạc còn thừa lại ba ngày công phu. Hôm nay sáng sớm tại phía xa đậm đặc nguyệt thành mấy chục vạn rậm. Bên ngoài đang có hai đảo đổn quang không chầm không vội hướng phía. Bên này bay tới. Nếu là có người nhãn lực không tệ có thể nhìn rõ ràng đổn quang. Trong chính là hai gã dung mạo trẻ tuổi nam tính tu tiên giả. Đều chỉ có hơn 20 năm tuổi. Nhưng mà chỗ bất đồng chính là người bên trái dung mạo suốt khí bên. Phải người quần áo cách ăn mặc nhưng là bình thường vô cùng. Bọn họ đều là vân ẩn tôm tu sĩ. Người bên trái là họ long thiếu niên bên phải đấy thì là lâm hiên. Hai người tới nơi này đúng là vì tiên minh đại hội mà đến. Theo lý làm như tiên trong minh thế lực lớn nhất hai người phải. Không có lẽ như thế nào khó coi đấy, như thế nào cũng có thể mang theo. Mấy trăm tên đệ tử, tiền hô hậu hùng tới chỗ này. Vốn lấy lâm hiên tính cách, lại cảm thấy làm như vậy thật sự quá phiền. Toái! Mấy trăm tên đệ tử cấp thấp đối với tranh đoạt minh chủ, vốn cũng không có bao nhiêu tác dụng, vậy còn không bằng hết thầy giản lược. Mình cùng sư huyên hai cách thì tốt rồi. Về phần ngân đồng thiếu nữ tổng đài như thế nào cũng là cần phải có. Người giữ nhà mà cầm tâm tuy rằng thành công tấn cấp. Nhưng trong lúc cũng là trải qua khó khăn chắc trở. Tuy có lâm hiên tương trở. Nhưng cảnh giới thực sự còn không có vững chắc. Cho nên cũng không nên ra ngoài cần tiếp tục bế quan tu hành một đoạn. Thời gian đấy. Một đường thuận lợi. Hôm nay khoảng cách đậm đặc nguyệt thành cũng chỉ. Còn lại mấy chục vạn dặm Điểm ấy khoảng cách đối với hai người tu vi mà nói tự nhiên không. Đáng giá nhắc tới. Đột nhiên, Lâm Hiên đuôi lông mày khẽ động độn quang thu vào. Ngừng. Lại. Sư đệ. Làm sao vậy? Họ long thiếu niên cũng không có phát hiện không ổn. Hết sức tò mò mà. Nói. Phía trước có người tranh đấu. Một cái trong đó còn giống như có Chút quen mắt Lâm Hiên đem thần thức thả ra Sau đó như thế như vậy mà nói a sư để cố nhân sao Chúng ta đây cũng không hay làm như không thấy Cách này tiến đến nhìn nhìn Cũng tốt Lâm Hiên tự nhiên không có ý nghĩa Vì vậy hai người đem độn quang Phương hướng thay đổi Hướng phía cái kia đấu pháp địa phương bay tới Khoảng cách không xa, ngay lập tức hai người liền tiếp cận sự tình. Phát địa phương. Đấu pháp chi nhân cùng sở hữu ba cái. Bên trái là một dung mạo thanh tú nữ tử, 27-28 tuổi, làm. Thiếu phủ cách ăn mặc. Tu vi bất phàm, phân thần hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách độ kiếp cũng. Chi còn lại một bước ngắn mà thôi. Về phần bên phải thì là một nam một nữ. Đều là yêu tục Nam tử bàng đại eo thô Mặc áo lục toàn thân lông xù đấy Chính là Một đầu hắc hùng quái dị Về phần bên phải nữ tử Tức thì rất có vài phần tư sắc Đôi má cánh Tay đều sinh ra lân phiến Liếc mắt nhìn qua Cũng phân biệt không ra Là cái gì yêu tục Hai yêu tu vi cũng là phân thần hậu kỳ Toàn thân tản mát ra kinh Người lệ khí, song phương pháp bảo bay múa đầy trời còn lại thủ đoạn. Cũng là tầng tầng lớp lớp, đánh cho náo nhiệt đến cực điểm. Tu tiên giới nhiều gió tanh mưa máu, nếu là bình thường, lâm hiên tử. nhiên cũng khó phải đi quản cách này nhàn sự, nhưng hết lần này tới lần. Khác trước mắt này tòa thiếu phổ cách ăn mặc nữ tử hắn lại nhận thức. Nhược nhăn tiên tử. Hai người từng có duyên gặp mặt một lần, sao còn muốn ngược dòng tìm. Hiểu đến tiến về trước bồng lai đảo đi tham gia hàn long chân nhân. Cùng thiên thiên tiên tử tân hôn đại điển. Lúc ấy tiến đến xem lễ tu sĩ, hầu như đều là độ kiếp cấp bậc lão quái. Vật, phân thần kỳ chỉ có hai cái. Một là lâm hiên, về phần một cái khác, chính là trước mắt vị này cây. Phong nguyện quận vân gia nhược nhan tiên tử rồi. Vân gia tổ tiên từng cùng hàn long chân nhân tình bạn cố chi. Nhưng nàng này tu vi bản thân cũng có chút không tầm thường lúc ấy cho. Lâm hiên ấn tượng cũng là có chút khác sâu. Hôm nay sự dịch thời di mình đã bước vào độ kiếp hậu kỳ thậm chí tìm hiểu lĩnh vực. Nhưng mà nàng này như trước vây ở bình cảnh. Nhưng ngấm lại cũng không kỳ lạ quý hiếm, từ phân thần đến độ kiếp. Nguyên bản chính là khó như lên trời đấy, lúc này mới ngắn ngủn nhìn. Năm qua, Vân Như Nhan không có tấn cấp cũng ở đây hợp tình lý địa. Phương, nàng này liền thực lực mà nói, tại phân thần cảnh giới này tuyệt đối. Có thể xem như đỉnh cấp cường giả, nhưng mà cái kia hai gá yêu tục. Thực lực cũng thực không kém. Dùng chúng lăng quả, vân như nhan tình. Cảnh cũng đã rất bất lợi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.